Bạn bổ đại nghe trên audio tứ đại danh、bổ、chấn Quang Đông, tác giả Ôn、Thị、An, phần giả Thị tứ tác t r audio y s á từng về lãnh、huyết. Người đọc Annie 13 con huyết. trong sói đọc r Y từng ở đại mạc m ề n mồng đánh tan tổ chức phong xa thất thập lục kỵ tại sông hắc lòng r z b ú t hùng hãn bắt giữ cồn long vương tiết dù y từng lưu lại ở nơi nóng bước đến độ có thể luộc chín cả trứng gà cũng từng băng qua khách mạn lập ca lạc duy á sân cốc y từng làm quan mà thất tình tuần phù nhìn thấy cũng phải cúi l ạ lúc nằm vùng cũng từng làm nghề mổ hèo ở thị tứ y đã từng giết người cũng đã từng cứu người đến bây giờ những chuyện y làm vẫn khiến thủ hạc a m tâm tình nguyện bội phục y hai mươi tuổi ngoài hình không có một điểm nào khó nhìn kiếm của y giết qua những ai y muốn mười năm trở lại Chỉ có một người có của kích thể thoát khỏi sự truy bắt lẫn truy sát của ý. Ý không một trùy bắt trùy sát người lẫn giờ bao sự đây ộ n nhận g mà lúc được là tác phong nhất quán của y giống như là một con sói đói đang bắt nụ con hiêu nhưng sau này khi y nhận được lệnh giết người của một bang phái không ác không làm y quyết đ i ề u lĩnh truy bắt cừu nhân đó cũng là đám thủ hạ bất luận v ị công h a y t ư dù y biết bản thân e rằng sẽ không phải là địch thủ của đối phương y chỉ có một con đối phương còn tới ba người vấn đề ở chỗ đối phương cũng là sói lúc y còn chưa biết bạt kiếm đối phương đã làm sói hơn hai mươi năm nay rồi người đó là nhân vật duy nhất y không truy bắt được mà hơn nữa s u ý chút nữa là chết dưới tay của thủ hạ của hắn y may mắn chạy thoát đến hôm nay đã ba mươi năm rồi nhưng y không thể không truy sát hắn lần nữa c ò n người y lãnh ngạo lập dị và kiên nhẫn kiếm của y quỷ bí cay độc và rất mạnh tay của y nắm chặt thần pháp y như một ngọn mũi tên lao v ú t tới nền đất ẩm thấp trong rừng không thấy một tia mặt trời y liếm mồi xem giờ hôm nay y nhất định phải đổ máu trong đám lá tích chữ lâu ngày phát ra tán mùi máu bùn đất cũng bốc lên vị máu y dùng đầu gối và khỉu tay chống xuống mặt đất Chỉ cầm chân phát ra chút ít lực, cả phát như â người lên giống ít từ ra đ y như lúc à Bàn một chạm mũi tay đất, tên, giây cung bắn nhanh như mũi tên, ổn định như ngọn n i Tứ h phối hợp, không một chút sai lệch. Còn người có tứ chỉ tráng kiệt, đích xác không thiếu. Có điều người có thể vận dụng cả tứ chỉ, lại không nhiều. ỉ sai người kiệt, điều người lại Còn tráng vận dụng một tứ có xác Có có cả lúc tứ bất động thì giống như là một tòa nham thạch mắt y phát sáng nhất là trong cánh rừng âm u lạnh lẽo như vậy thì lại càng sáng hơn nơi đây là rừng r ậ p tối t ầ m đến độ phát sinh ra cảm giác chết chóc y tiêm phục dưới gốc cây đại thủ đã ba ngày ba đêm mỗi khi y chưa tiêu diệt được địch thủ thì y tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc y luôn luôn giữ tinh thần tỉnh táo đã là đêm thứ ba kể từ khi y bước vào rừng lúc y biết kẻ địch gây án ở kinh thành y cảm giác nhất định sẽ cùng với địch nhân giao thủ thêm lần nữa lúc y cùng ba vị đồng l i ề u được mấy người mà y sùng kính nhất đã phần phó đi bắt tội phạm liều lĩnh y đã cảm giác được mùi máu tươi khi y về cố hương phát hiện ra ân sư cũ của y toàn bộ đã bị giết y càng biết y không thể thối lui bốn cao thủ là bốn nỗi ủy k hiếp của những hung đồ hắc đạo trên giang hồ này chia bốn hướng truy bắt nhưng lại để cho y tìm được trước ý đồ của đối phương là đi xuyên qua rừng núi băng qua núi rừng để không dễ dàng nhưng là một khi qua được nhất định sẽ trở nên an toàn bởi vậy chúng muốn chuẩn bị đủ lương thực và ngân l ư ợ n g dọc đường cướp bóc diệt môn đổ sát để chảm thảo cử trừ cằn đây là thông lệ hành sự của chúng y trên đường trì sát đến đây đều nghe thấy tiếng hành vi của m ộ ư ơ i ba hùng đồ tàn ác y quyết định sẽ không thể buông thả cho chúng y phải bắt sống hoặc là giết chết chúng n này là nơi tối tầm sâu thẳm nhất trong g Đêm tầm thẳm thứ tối chỗ ba, là sâu r ừ nơi đây có cây cao trầm trượng dòng rêu phủ kín quanh thần cây hơn nữa còn phát ra lân quang thứ ánh sáng duy nhất ở trong rừng đang phù trường vẻ khiếp đảm của nó giá thú từ mọi nơi ẩn nấp đang phát ra tiếng gheo dên con khuyển Là có chết cấm máu Một con giá đã chết, Đau t đã rên ít thì Át thú cũng biết liều huyết hầu chắc Nhưng phải Nhưng máu đau liều Có có có có cũng gì vì người người giá đã Bởi là r ừ nhất loại không không kẻ thú nào biết dùng đào. Địa phương như nhưng nào dùng ngày ngày đều có người, nhưng không có kẻ nào giá có có có biết đào. Địa đều vậy, l một ra hành đ n như g h ế Nếu cũng không có chuyện. có các không người nói không thành bạn không phải là có thành đào đó, thì đó, là đào a i có t h không ể tưởng tượng người. Nếu ra là có phát ả i là lần lóe quang c bạn b không i ế đ á m quái thạch h c í n h là 13 con n g ư ờ i Sát một hòa tập p mươi ba gương mặt dữ tợn hiện lên côn trùng lẫn thú hoang chợt ngừng kêu dưới lần quản và h ò a quang chập trờn đám người kia tựa như m ộ m ư ờ i ba ác quỷ từ địa ngục bò lên không ai nói gì một lúc lâu sau có một thanh âm vang lên có người đuổi tới lại một tiếng cười ha h a <cười> vậy thì để hắn đến đi một dòng nữ nhân trọng t r è o nhưng các người không phải là đối thủ của hắn đâu lại là một thanh âm khoan thai vậy hắn là ai một giọng có vẻ già dặn <cười> lãnh huyết từ hồ run run trầm mặc lại một người nữa nói hắn không nên vào rừng đâu dường như lại một tiếng thở dài một giọng nói ôn hòa chúng ta phải g i ế t mấy người ở h ò a vân khảm trong đó quả nhiên là có sự phụ của hắn lúc này ngọn h ò a tập bỗng lu mờ xem ra tất cả là sắp tắt rồi quang mang làm sắc cuối cùng cũng bùng lên Một t h a n h â m vang vọng lãnh khóc vô tình lại rất có uy nghiêm lời hắn tự nhiên là một t h a n h b ả o đào t r à n đầy và nặng đầy hắn theo đ u ô i của chúng ta không ngoài m ư ờ i d ặ m nhất định là chạm c h á n Các người không phải là đ ố i thủ của h ắ n đâu hiện tại mọc phần t á n r a đ ế n chạm t h ứ nhất bên ngoài r ừ n g thì s ẽ t ậ p h ợ p l ạ i c h ú n g ta toàn bộ tụt ậ p c ù n g nhau b ố n người bọn hắn một k h i mà h ợ p l ạ i đ ố i p h ó với chúng ta thì l ạ i c à n g không dễ treo. m ạ u t á c h r a để cho hắn khinh địch ngược lại chúng ta sẽ dễ xử lý hơn Lời Lại Lời lại lửa lay lại Lửa Lần lóe người người nói Mỗi mỗi nói Khi nói tiên cuối nói cuối mọi tốn đáng Nhưng nhanh hắn ánh cũng động cùng xong tản cùng vẫn còn quen quần lại thì mọi người đã không còn tung ảnh quang từ Rất trầm rất một rất rất tích thực tế bắt Thì bắt Thì ta hết Thì tắt rõ ra ra âm câu đầu đầu đầu đều đã đã sợ chữ xúc chữ Chữ Chữ xong phương nơi này một người cũng không có m ư ờ i ba gã đều chạy mất nhưng không phải là không có người có một người người đã đi rồi lần hỏa chưa hiện rõ y giống như là một tòa nham thạch kiên định và tỉnh táo y thực sự đến quá nhanh y lập tức tìm một cái hòa tập dùng rồi ẩn ư ớ c có chút tiếu ý chúng nhất định là phân tán mục tiêu nhưng cuối cùng tất cả đều phải chết tay của y lại càng nắm chặt hơn Y、là lực lãnh là lãnh là lãnh Lúc lại lại lần mà này, một mệnh. mất. dậm trong bốn trợ thủ đắc lực nhất của người mà y sùng kính nhất. Thiết thủ, vô tình, lãnh huyết, trùy mệnh. Y là lãnh huyết. Y cũng có tên thật, tại biết huyết. trở tiếng trùng thú trở tình rền rỉ, bốn người sùng kính cũng nhưng hiện tại, người người đến cũng biến Dừng côn ánh quyền chỉ của đắc đều có với với vô dã uy. một người đi tới hắn dẫm đạp lên thảm lá đầy không phát hiện ra một tiếng động chỉ dựa vào khinh công thì đã khiến cho người khác phải đ ể phục huống hồ hắn chẳng chú tầm nhẹ nhàng mà bước đi hắn không sợ lãnh huyết chưa k ẻ nào có thể nhanh hơn tiễn của hắn hiện tại tiễn của hắn đã lắp có thể phóng vào bất cứ lúc nào chỉ cần lãnh huyết xuất hiện hắn sẽ bắn xuyên qua ba lỗ trên người y chưa kể khi trên giang hồ này còn chưa có danh tự của lãnh huyết trong võ lâm hắn đã vang danh là huyết cùng lãnh tiến điền k i ử u như rồi nghĩ đến đây hắn đổi ra một hy vọng lãnh huyết hãy mau chóng xuất hiện đi mau chết trong tay của hắn nếu được như vậy thì có lẽ ngân lượng cũng sẽ được chia đi nhiều một chút nghĩ tới ngân lượng trắng p h à o hắn không nhịn được bật cười hắn cười hào hứng chỉ cần ra khỏi cánh rừng này sẽ không còn ai truy bắt bọn chúng nữa hắn có lẽ sẽ vui vẻ hưởng dụng ngân lượng chỉ là tên gia hòa đáng ghét này đơn độc vào rừng chẳng phải là để chịu chết hắn lại cười tiểu t ử đó thực sự không cần mạng hắn nghĩ sao cũng không nghĩ ra trong thiên hạ này người nào có thể tiếp được ba chiêu của đại cả hắn. Huống điền kiểu như hắn cũng không hạ thể chiêu hồ, hề sao ra ba có được của ca kiểu tiếp đại dừng ễ treo. Nửa đêm, sương mù dày đặc. hắn ngửi đêm, đặc, được mùi mùi mực dày d a và Vậy âm thấp. Vậy thì ê n n tìm một chỗ để h Hắn ỉ ngơi. dừng lại nhảy lên một cây đại thụ nhanh chóng gom cành lá thành một cây giường thô sơ nhưng lại trượt xuống lấy từ y phục già giả hành ba loại đoạn thép cột vào giường Sau đ ó lại trèo s a n g cây khác Không một ai can kích Không Như đánh Điền một đảm tập ai Kiểu Bởi vì lúc é n Điền、Cửu、Như Đường Kiểu quả chỉ có một thôi Chết Kết một có l kẻ nào đó chẳng có thể ám toán thành công thì tiếng của điền kiểu như liền xuyên qua tim của hắn từ phía sau Điền đại động Điền đó Kiểu cái giường giường giường về Như nhỏ trên cây đại thụ thứ nhất kẻ ám toán chỉ cần hướng Chấn lên tỉnh Như bọn như ngựa xuất Kiểu thụ thứ chỉ thủ Thức thì họ bố bọ bắt trí một ám cây cỏ Lúc dây Kẻ là Chìm xẻ phía sau, điền Kiều như có phía Như sau, Kiều Điền tiến h nhất ể t ễ n xuyên phương toán Điền Như. Cũng không Kiều Đây tầm. một chỉ của pháp là ám i b t bao h chết i người bởi ê u sự s ắ pháp đặt, bởi sự l ã n tiễn hắn. của h Vì vậy kẻ k c trước mặt cũng tình mặt t nguyện không muốn giao đấu ậ kích、điền、Kiều Như.、Tiến、pháp Điền Tiến và thuật ám kích của đền i k i ề u như đã là đệ nhất l i ề u khinh công cũng cao cường chỉ là đại thụ cao điền k i ề u như nhảy được vài sáu trượng cùng m ư ờ i trượng còn lại đành phải dùng tay để trèo lên hắn cải tiến sau lưng chân tay nhanh chóng trèo nghĩ đến việc lãnh huyết bị tiến của hắn xuyên tâm hắn không nhịn được lại cười cười hắn vốn định bật cười k h ả k h ả nhưng không thể cười được hắn chỉ còn lại ba xích là trèo đến đ ỉ n h đại thụ nhưng đ ỉ n h đại thụ có một người lạnh lùng đang nhìn hắn tự hồ hai đạo hàn băng đâm xuyên qua cơ thể đ i ề n kiểu như r ù n bắn t h ẳ n g thốt người người là hai tay của hắn cũng không dám trèo lên tiếp lời lẽ người đó lại càng vô tình càng giống như bằng tuyết cho của người ta đều thấy đền kiểu như bất ngờ quát lên toàn thân bật ra bay qua đầu của lãnh huyết chiếm lợi thế trên cao phản kích lãnh huyết chỉ nhìn thấy cơ thể của hắn ở giữa k h ô n g trùng trong đêm tối lóe lên tia sáng rét b ú t choang một tiếng kiếm rời bao lại trở vào bao thân hình đền kiểu như giống như là một con đại bàng đột nhiên xa xuống Chỗ hắn lướt qua, máu tươi phun thành Bồng một tiếng, thần thể Bồng tiếng, lướt tươi một qua, máu dại. đáng i Kiều Điền Kiều khi đại lợi cuối đối hối ề n Như xuống Như còn nhớ đến một câu của đại ca hắn. Nếu không có thắng lợi cuối cùng, địch nhân không Mằng không, hận. câu tuyệt chết địch chưa chết, thể trước rớt đất. một đắc được. đ của ca có ý sẽ tiếc hắn không thể hối hận nổi nữa r ã n h huyết từ từ trượt xuống y tuyệt không lãng phí tình lực nhưng mà việc phải làm hoàn toàn phải thực hiện y không đánh chiêu nhiều chiêu xuất hiện một chiều đã đưa người ta vào chỗ chết vậy cho nên y chỉ có bốn mươi chín chiều kiếm tĩnh nhược s ử tử động nhược thoát thố chính là để hình dung con người như vậy y đáp xuống mặt đất xem lại thi thể của điền k i ề u như điền k i ề u như đã chết chỉ là bây giờ y không hề thấy vui bởi vì kẻ bị y giết không phải là đại địch chỉ là một gã địch nhân nhỏ nhoi kẻ thực sự y muốn truy đuổi vẫn còn đang đợi y phía trước nhanh chóng bước qua thi thể qua của bước đêm i n như cửu trưa qua sương lại càng dày đặc có hai người đang tính tọa một lúc l â u vẫn không nói năng bỗng nhiên có một người mở lời Có người đến kìa. Người kia nói Vẫn kia chữ ò n ngoài một dặm. Người vừa nãy nói ở tiếp một dặm t vừa Vậy ì chúng chuẩn tức của còn chưa cẩn c phải Hãy khí hắn hết đột ngột la lên, Hãy, hãy h Ngay dùng nói ngột lên ta Đột la lập đi Lời bị ám thận của hắn chưa nói ra kịp kiếm quang đã hiện lên người này thét lớn một tiếng trở tay đánh ra một trăm l i tám đ à o cùng lúc đánh ra một trăm l i tám đ à o lại không mang theo chút đao phong nào Trong thiền hạ trừ hạ phi phong đao sự tạm kiếm m e là không có kẻ k thứ hai. Phi phong có i sớm đã vang danh thiên hạ hơn nữa đ ệ t ử khắp trốn loạn phi phong kiếm pháp của kiểu thanh thượng nhân thực đã luyện đến độ không còn cơ sở sử tam kim ban đầu hướng đến loạn phi phong kiếm pháp nhưng mà kiểu thanh thượng nhân h i ể m hắn tà khí quá nặng không chịu truyền thụ kết quả sử tam kim lập t h ể phải sáng tạo ra một độ đào khác để khắc chế loạn phi phong kiếm pháp Cuối cùng công chưa khắc chế kiếm pháp, nhưng mà đại của cùng luyện phi phong kiếm đại phi kiếm Người đi dù hãn thành phong hoàn toàn nhưng phong pháp, thể pháp, pháp. đệ đào mà sự tầm kim chính lấy à phản đồ c ủ tinh o g á khoản i n g h đột à o pháp của s xuất tức thời ra tay một trăm linh tám đào t h â nhưng ì n trắng. Hắn lùi nhanh n h thúi h lùi lùi màu vậy, k h ô ngờ lại còn lại xuất sự tạm kìm biết thứ đao pháp này mà muốn làm lãnh huyết bị thương thực sự là mộng tưởng hắn chỉ muốn ngăn chặn lãnh huyết thiệu s o n g ảnh l i ề n có thể kịp thời công kích hắn hắn chính là không cần phải đánh chỉ cần vô sự nhưng đáng tiếc hắn đã gặp phải lãnh huyết gặp lãnh huyết chỉ cầu vô sự cũng không xong đường lúc sử tam kim bổ đ à o lần thứ hai thiệu song ảnh cũng bắt đầu cùng với phi p h o n g đoạt mệnh kiếm pháp quả nhiên là kinh nhân một lần xuất kiếm liền đánh ra một trăm tám mươi tám kiếm túa ra l i ề n m i ề n phi p h o n g kiếm cần phải nhanh chuẩn nhưng nhanh và chuẩn như thiệu song ảnh thực sự là rất ít người nhưng đáng tiếc hắn đã gặp lãnh huyết bởi vì gặp lãnh huyết Kiếm tiểu pháp của s o đã, đã như g ả n con c nhanh n ũ vậy s ự tam kim đánh ra hai trăm một mươi sáu đào lúc thân hình hắn bạc thối Lãnh huyết cũng là thuận thế tiến Lúc cũng thuận tiến đến. huyết thế chiều đào thứ 216 của sự tâm của đào sự kiếm ì m chém vừa lúc xong, k thứ nhất của thiệu song của ảnh vừa thi t răng i kiếm người kiếm. Chiều thứ nhất của thiệu kiếm tiến Kiếm ể n lãnh trúng nhất song ảnh chưa đến, kiếm đã tiến nhập đến ít hầu. Kiếm ảnh kìm, huyết tâm của của của chưa sau xoay đã hầu thứ hầu. xuất ít ít r sự đó mây chưa kịp hiện lộ chỉ còn kiếm của lãnh huyết phát ra hàn quang lạnh lẽo khiến cho người ta không rét mà run rẩy thân hình của sử tầm k ì m văng mạnh vào một thân cây Trượt xuống theo độ dốc của cây. Thần cây vườn lại đầy vết trách vườn xuống máu dốc Hắn đến chết cũng độ đầy dài của cây cây lại kiếm h ô n g b t thân bản ì Vì n trúng Nhưng thiệu song ảnh h thiệu sao mà kiếm biết rõ lại của h hắn thôi ỉ là mà muộn biết Kiếm quá c lãnh huyết đã về bào. Kiếm của lãnh huyết vào ề b một thời cơ thích hợp nhất mà xuất thủ một chiêu tất t r ú n g kiếm của thiệu song ảnh lại vừa xuất phát b ấ t luận kẻ nào vào thời điểm đó cũng phải chú ý kiếm có t r ú n g hay không hoặc là đối phương đón chiêu thế nào thiệu song ảnh chỉ thấy t ì n h quang lóe lên cổ họng lạnh rát tức là đã trúng kiếm rồi có thể nói ngay cả đón c h i ê u cũng không nổi căn bản không kịp lãnh huyết lạnh lùng lên tiếng thiệu a c o các n g ư ờ hay, để chết cho minh bạch. không phải là ta, chính h kia ta, của để đồng các một t ngoài Người giọng người. i bọn ở là là song ảnh vừa lùi hai mắt hắn t r ừ n g lớn nói Ta, ta đã sai lầm rồi. sai đã rồi, rồi. lầm hàn quang đồng thời hiện lên hướng sau lưng đầm tới sau lưng của y là một cái cây không lớn không nhỏ kiếm của y chính là đâm vào thần cây bất quá kiếm không chỉ đâm vào cây mà còn xuyên cả qua thần cây nữa có một tiếng kêu từ sau thần cây có người ngã ra tay ôm bụng lão đảo ra vài bước kiếm trên tay rớt xuống đất người người làm sao mà biết được lãnh huyết đáp gió từng chữ khinh công của ngươi là đệ nhất ta chưa hề phát giác ra quả nhiên b ộ i phục trận đấu này tuy nhanh chóng nhưng mà kẻ đứng ngoài một giọng kia cũng nên tới rồi chứ lãnh huyết bỗng dừng cười lạnh rồi nói tiếp <cười> lúc ta nói ra hai chữ đồng bọn người nấp sau thân cây cũng hơi chấn động đấy Kỳ t hắn ư đột nghen ngã quỷ xuống đất thiên lý độc hành ta vù vũ yêu thích khinh công như tính mạng mà ngay cả nửa bước cũng không thi chuyển được ra đã chết sơ kiếm của lãnh huyết lãnh huyết vuốt thần kiếm lầm nhầm tính kẻ thứ tư Tiên nhân trừng tử thiên quá, là người thận trọng và mật. Tiên nhân thất thập lục trường của hắn là cũng chú trọng trầm tay thường huyết. một chút người khinh đi hãi. nhân cẩn nhân hắn cũng ổn định và trầm hậu. Hắn xua tay không dám khinh lãnh、huyết. Hắn chỉ đi một mình chú hậu. chỉ quá xua dám là lục là và và và của có chút sợ、hãi. hắn không biết làm thế nào để thoát khỏi cảnh rừng này đây mồ hôi hắn đổ ra càng lúc càng nhiều hắn cảm giác bước chân của mình rất loạn lại như là nghe được tiếng bước chân vang lên không ngừng hắn không dám quay đầu lại nhìn hắn sợ khi nhìn thấy một mũi kiếm sáng loáng hắn vừa nhìn thấy điền k i ề u như đã chết điền k i ề u như võ công còn hơn cả hắn hắn có phải cũng phải chết ở đây không nói không chừng lãnh huyết đang đợi hắn phía trước nghĩ đến đây hắn bỗng ngẩng đầu phía trước có người d ừ n g sâu x ư ơ n g dày đêm trưa qua người đó tự hồ như một người chết là người chết điền k i ề u như từ thiên quá c h ỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung ra tiền ử t h ê n từng quá thấy thi thể i của đ Kiểu nhân ư Như Nhưng Như trước Chứng thực chết của hắn h Điền Điền Tiên n mặt đã Kiểu Kiểu lại ở trừng t ử thiên quá ngần người nhưng mà đúng lúc đó trong đầu của hắn lập tức quyết định điền kiểu như đã chết hiện tại hắn nhìn thấy nếu không phải là quỷ thì là người làm quỷ không có khả năng xuất hiện đó chỉ có thể là người làm ra là kẻ nào làm chắc chắn chỉ có địch nhân mới làm như thế đó là địch nhân đáng sợ nhất lãnh huyết t ử thiên quá vừa nghĩ đến lãnh huyết trong đầu đền lõe lên ý niệm lãnh huyết tại sao ngươi lại làm như vậy đáp án tự nhiên là bất lợi đối với hắn chỉ cần bản thân hắn sợ thi thể của đền kiểu như lãnh huyết liền thừa cơ hội một chiều thành công vậy thì lãnh huyết ở đâu từ lúc t ử thiên quá thấy thi thể của đền kiểu như đến bây giờ chỉ nháy mắt một cái t ử thiên quá tức thì kết luận lãnh huyết Nhất định ở phía ở sau chỉ cần lãnh huyết phục kích phía sau bảy trường này đánh ra nhất định là chúng chỉ cần lãnh huyết này trúng trường thì từ thiên quá xoay người đánh bảy trường nữa liền có thể đoạt được mạng của hắn bảy trường đã trúng bà trong lòng của hắn vui mừng xoay người đánh lại bảy trường t h ê m nữa đều trúng cả bảy trường chỉ là tầm từ thiên quá chợt t r ầ m lại sau lưng của hắn đã bị kiếm xuyên qua Lại không từ h nghĩ đến. Người lại trốn sau thi thể、Bằng、không đền kiểu như làm sao mà đứng vững được như thế Lãnh huyết lạnh <cười> Theo như lương tâm mà nói, giết người có chút Chỉ không tham hành không phụ ể đến Người trốn Bằng đến đứng vững rộng lương nói người oan uổng Chỉ là người không nên tham gia mà hành động Cũng không nên một trường ám toán Giết gia được sư lại kiểu làm là tâm một ta t sau sao của mà mà mà ám có thiên quá tịnh không nghe hết lời của lãnh huyết hắn đã ngã xuống chính là ngã vào trong thần cây bên cạnh thi thể tả t h i ề n vũ thi thể tả thiên vũ có hơn m ộ ư ơ i trường ấn Lõm vào 10 khối cơ nhục, cơ t r ư ờ n xuyên g lực qua thiên n dán cây, cơ thể tà t h vũ vào là cây. Tiền nhân Tiền trường phải khống không phải là hư danh, hư quà ả nhiên l bá đã ạ o Tử thiền quả đ ngã kéo theo tà thiên vũ ngã theo máu thịt lưu trên cây lại m ộ ư ơ i dấu huyết thủ máu đã chuyển màu sẫm bởi vì tà t h i y ề n vũ chết đã lâu người chết có tận một ư ơ i trường thực chất chết không nhắm mắt khóe miệng của lãnh huyết có chút tiếu ý <cười> tặng sáng có những tia sáng đầu tiên lọt vào trong rừng cánh rừng có một bầu không khí mới ở một nơi khác trong rừng đại thụ đã giã thúc ngăn mọc ngăn cách nhau người đứng trong không gian giữa rừng trúc và cự thụ giá trúc dù to lớn cự thụ dù cao rộng mà người đó đứng giữa không hề thấy thấp bé hắn t ự như là một tạng đá lớn đột nhiên một thân ảnh hiện ra cấp tốc tiến tới người đến tướng mạo rất bình thường nét mặt trùng hậu khóe miệng luôn lộ ra nụ cười nhìn giống như là một thương nhân trung niên đường đắc ý bằng vào tướng mạo đó không ai tin rằng hắn là gia cát hiền đức tại hoàng sơn một trong một đêm Giết h ơ người cao thủ bạch đạo thủ Thần pháp h n k nhanh Căn bản là không muốn nhanh n là g đ ế nọ rồi buồn lại cả người người nói lên lấm lem dừng Hắn hướng về người vừa gặp Cả đất về Hiền đức tham kiến đại ca. Người nọ không cử động chỉ ừ một tiếng gia cát hiền đức nói Đây đã khám thính gió Chúng mất người nọ vẫn bất động lại ừ một tiếng gia cát hiền đức nói tiếp người chết là tả thập nhất đệ điền lục đệ và từ bát đệ thiệu kiểu đệ và sử thập đệ nữa người nọ không động chỉ một tiếng ử gia cát hiền đức lại nói lãnh huyết hiện tại đang ở hướng nam không lâu sẽ gặp mã nhập thập thị nhị đệ thỉnh chỉ thị của đại ca người nọ hử lạnh <cười> mã tứ hải ngụy mình phì và âm dưng vô cực hoàng h ỷ sơn bọn chúng đang ở đâu người nọ hỏi rất nhanh nhưng mỗi chữ mỗi câu đều rằng ràng nghe được người nọ hỏi nhanh g i a cát h i ể n đức cũng phải hồi đáp nhanh mã thập nhị đ ệ đang ở ngoài m ộ ư ơ i dặm phía nam ngụy thập tam đệ đang cố gắng chạy đến tường chợ không đầy một k h ắ c n ữ a xe tới hoàng thất đ ệ là ở ngoài m ộ ư ơ i ba dặm về phía tây âm rừng ngũ đệ thì ở ngay trong rừng trúc cách có hai dặm thôi g i a cát h i ể n đức đáp rất nhanh h ơ người nữa n trôi chảy h k vấp, khiến cho n g ta phải i k nọ h hắn sợ vì nắm m rõ i việc trong lạnh ò n bàn、tay. Người nọ g tay. l lùng vậy thì mau tập hợp bốn người dáng đỏ nặng và l ạ n h huyết gia cát hiền đức vãi trao r ồ i nói vâng người nọ thốt lên nhất thiết do ngươi chủ trì hãy dùng kế sách thích hợp đ i gia cát hiền đức lại giả rồi chở người chạy đi người nọ lại thốt lên gượm đã Gia i Cát h ề nếu Đức lập tức dừng bước, Có chuyện lập thể dừng người nọ nói có thể giao với lãnh huyết chỉ có lão Tam và lão tứ. Hy Lão và vọng thắng người, từng chữ Nếu lần này không thành p h ả i lão tứ xuất thủ ngay lão tứ mà có bất chắc gì vàng sẽ do người thay thế và cất giữ không được để mất bốn chữ cuối cùng làm cho g i a cát hiền đức hoàn toàn chấn động người nọ lại thốt Đê đ d g i a cát hiền đức nhún người hai lần đã không còn thấy gì nữa đáng tiếc hắn không nghe được mấy tiếng cười lạnh lãnh huyết đột nhiên cảm giác có chút bất thường đây là cảm giác lần đầu y có kể từ khi tiến vào trong khu rừng này ba ngày qua vẫn luôn là y truy sát đối phương bây giờ y đột nhiên có cảm giác bị truy sát cảm giác này quả nhiên là đáng sợ giá thú thường biết lúc nào sẽ có báo táp nơi đâu có máu cũng thường được n g ư ờ i đ ư n g mùi chết chóc đang đến y vẫn đang đuổi kẻ địch ngoài ba dặm nhưng mà kẻ đó đột nhiên biến mất y ngược lại đã bị người khác theo dõi cả một đoạn lúc y phát giác thì kẻ đó cũng đã biến mất y thậm chí còn cảm thấy rừng cây ưu ám phía tây là có người đang dò sách mình lần đầu tay của y đổ mồ hôi lạnh y lại lần đầu gặp phải địch thủ nhưng y không sợ chỉ là cảm thấy rất kích thích bởi vì y là lãnh huyết bất quá y đã đi m ộ ư ơ i năm dặm không hề có mục đích không mục đích đối với y mà nói là điều rất ít gặp nhưng y tin rằng mục tiêu này sẽ xuất hiện tay kiếm của y lại càng ổn định hơn đột nhiên y cảm giác được mùi vị chết chóc đang nồng nàn thêm sát khí đã tới gần ngay lúc này chân của y hụt hẫng toàn thân cũng như vậy không ngờ y rơi vào một cây lưới lãnh à bày và và cạm bẫy. Lưới đang nhanh chóng chốc cây. chút có. lại. Ám một mổ bẫy. Hề hề bất vẫn tay, này Lưới láo Người trưa nơi tới. giữa giữa trói Người hôi nói. Giờ này, Lão nhị phải đang đứng đầu. đổ nhanh khoanh nó rừng rừng Hắn ngừng Nắng trang nóng. nó không Hắn ngờ thù khí khắp hề hề nhị từ vút rất rồi.、Lánh、huyết lần đầu phải sợ hãi y luôn là người đi truy sát tận mắt thấy đám người bị y truy cản sợ hãi và cầu xin cuối cùng là phải chết mà lần này y lại là người bị đi săn đang nằm ở trong lưới y biết chỉ cần lưới thu lại toàn thân y không thể cử động được nữa lúc đó mới là hoàn cảnh tối bi thảm bởi vậy y lập tức xuất kiếm căn bản không để y ám khí đ a n g b à y tới tia sáng chấp động cắt đứt năm đoạn dây thừng đồng thời y cũng trúng ba loại ám khí cảnh vận trước mắt y biến thành màu đen kiếm của y vẫn ổn định nhanh và chuẩn dây thừng lại bị cắt làm tám đoạn cái lưới đã không giữ nổi lãnh huyết y chúng phải một ngọn ám khí nhưng mà thân hình phá lưới thoát ra y biết nếu bây giờ không thoát thì xem như xong đời thân y như một mũi tên bắn xuống mặt đất lúc này một người từ bên trái lướt đến hắn dùng hiển nhiên là tà thủ kiếm pháp hàn quang trong tay lãnh huyết lóe sáng người kia lại giật mình ngã xuống một người nữa sấn tới thân hình của lãnh huyết chừa chạm đất Lạc hồn thức thiền sơn, tuyết ưng kiếm pháp. nếu là bình thường lãnh huyết căn bản có thể đối phó chúng chỉ là hiện tại y đã bị chúng mai phục đã thọ thương hơn nữa đối vội vàng tấn công lúc trước lãnh huyết căn bản không biết địch nhân là bao nhiêu người lãnh huyết chống ỉ thấy trước mắt t i đi, kiếm sầm q u a thiểm động. Lúc này, y liên tiếp gặp cao thủ phải liên động, này gặp lúc cao y kiếm thuất. huyết Lãnh chống kiếm xuống đất mà kiếm của đối phương hàm chứa phong thành sắc bén đang tìm kiếm đến y người n ó vẫn đứng giữa rừng chức và đại thụ hắn ngước nhìn bầu trời vài đạo dương quang c h ấ p động xuyên qua tán chốc thừa thớt lả tả hắn thì thầm không biết lãnh huyết đã chết chưa lúc mũi t ì m cách ít hầu của lãnh huyết ba thốn lãnh huyết quát lớn một tiếng toàn thân lộn ngược ra phía sau y bị thương rất nặng và phải nghỉ ngơi y phải t ó c chiến t ó c quyết nên y đã gắng chạy thoát khỏi hiểm nguy khi y l ù i ra phía sau thì kiếm của đối phương cũng thuận chiều đầm tới kiếm thủy t r ù n g cách ít hầu ba thốn lúc thân thể lãnh huyết chạm đất liền tránh không được một kiếm chỉ là lúc lãnh huyết lùi về phía sau trường kiếm từ dưới đất rún ra đâm ngược trở lên nếu tình cảnh lãnh huyết không phải là nguy hiểm như vậy Đối p h ư ơ người sẽ sát, không h dám tiếp tục bức sát. đối p bức ơ n không đến gần được. Một chiều kiếm đó sẽ trở nên vô dụng. Tính mạng của lãnh huyết treo trên n g g kiếm kiếm. chiều huyết vô được, đó ư của một mũi trở treo sẽ đó mắt thấy kiếm sắp đ â m trúng ít hầu của lãnh huyết liền phát g i á c trước bụng có một đạo cấp phong hướng tới hắn không tránh kịp kiếm của lãnh huyết đã xuyên một lỗ trên người hắn máu tời phun ra lãnh huyết biến thành huyết nhân cũng không phân biệt được máu của y hay là máu của địch nhân nữa người đó rơi xuống bên cạnh lãnh huyết lãnh huyết toàn thân vô lực y biết tình trạng này tuyệt đối không thể tiếp thêm một chiêu nào nữa y phải biết rằng còn có đ ị c h nhân nữa hay không nhưng có kẻ đó đang nhìn y tay giữ thanh kiếm màu lam nhạt là âm dương vô cực người nào vẫn đứng giữa rừng trúc và đại thụ hắn b ó n g cúi đầu chỉ tiếc bóng cô độc đổ dài trên mặt đất chúng ta sẽ là địch thủ của lãnh huyết ấm dương vô cực hắn sớm đã chuẩn bị tấn công chỉ là hiện tại hắn còn chưa phát động chỉ bởi vì trong lòng hắn đã sớm kinh sợ hắn nhìn không ra lãnh huyết bị thương ở đâu vết t h ư ơ n g là nặng hay nhẹ lãnh huyết vẫn nằm dài trên mặt đất hai mắt như hai đạo kiếm quang lạnh lẽo tự hồ là đấm xuyên qua xưởng cốt hắn hắn tận mắt chứng kiến lãnh huyết chúng mai phục rơi vào lưới rồi phá lưới thoát ra tận mắt thấy lãnh huyết chúng tiêu chúng kiếm cũng thấy lãnh huyết xuất kiếm hắn tận mắt nhìn thấy lần đầu tiên trúng chết, tiếp đó là Má Tứ Hải cũng đã chết, Tận mắt thấy trúng nhìn lần Nguyễn Minh cũng cùng Hoàng、Hỷ、Sơn cũng ngá xuống. Chúng từng người kiếm mà Má Phi Hải Hỷ chết nhưng mà hắn không là là là lại đầu đó đã đi, cuối biết trúng lãnh à mà mà nào tin vào m mắt mình. sao chết, cách nhưng hắn không Hắn biết, tin l huyết đã bị thương đợi hắn xuất kích Hắn hội nhất nhất lãnh huyết. biết giết đi tốt đây để duy là và cơ hắn biết khi kiếm hắn đánh đến bản thân có thể chết trước bởi vậy hắn cầm kiếm mà run do dự không dám ra tay chỉ là hắn không biết lãnh huyết căn bản vô lực xuất thủ hắn không biết lãnh huyết vừa rồi chỉ là t r ờ chết hắn không biết máu người trên người của lãnh huyết có hơn nửa là máu của chính y một người mất nhiều máu như vậy khó mà duy trì được hắn lại càng không biết lãnh huyết hiện tại đang cố hồi phục một chút hơi thở trên người trên đời có một loại người chỉ cần để hắn nghỉ ngơi bằng một hơi thở đó thì hắn sẽ lại đứng dậy và đánh bại tất cả địch nhân đột nhiên lãnh huyết đứng dậy khóe miệng của hắn dường như là mỉm cười y thở một hơi dài <cười> sao ngươi lại không đánh âm dương vô cực toàn thân r ù n bắn t ư ở n như chưa kịp mở lời lãnh huyết trầm cảm nói tiếp nếu như ngươi không ra tay vậy thì ta sẽ ra tay y lại nói một cái lúc thích hợp để ra tay lại không ra tay sớm đã đáng chết lắm rồi âm dương vô cực căn bản nghe không rõ nhưng mà hàn ý lại càng đập hắn đ i ề n c u ồ n thốt lên người lãnh huyết nói sao ta sẽ xuất thủ chữ thủ vừa ra khỏi miệng hàn quang phát ra tiếng ong ong kéo dài lãnh huyết đã xuất kích kiếm của lãnh huyết bị âm dương vô cực chặn lại lãnh huyết lạnh lùng hừ lên trường kiếm trượt theo kiếm của âm dương vô cực đ ầ m lệch sang một bên lãnh huyết căn bản không cần phải thủ kiếm kiếm thứ nhất của y là bởi vì kiếm thứ hai mà xuất kiếm thứ hai lại bởi vì kiếm thứ ba mà xuất chiều chiều nối tiếp chỉ ngoại trừ chiều kiếm cuối cùng chưa có ai tiếp được kiếm cuối cùng của lãnh huyết lãnh huyết chưa bao giờ xuất quá một kiếm kiếm thứ nhất đánh ra chính là mang theo toàn bộ công lực tu tập nhất kích vô địch dù lãnh huyết thân mang trọng thương đối với kiếm thứ nhất mà nói k i n h lực không hề chịu ảnh hưởng người trên giang hồ này đều biết lãnh huyết có bốn mươi chín chiều kiếm kiếm cuối cùng đương nhiên là đệ tứ thập cửu kiếm năm năm trước đại địch duy nhất có thể thoát khỏi truy sát của y cũng đánh cho y trọng thương nhưng lại không dám đến gần hạ độc thủ chỉ bởi vì lãnh huyết chuẩn bị đánh ra chiều cuối vậy cho nên cái đó đã bỏ chạy trước kiếm thứ hai không ngờ cũng bị chặn đứng ánh mắt của lãnh huyết thoáng qua một tiếng ngạc nhiên kiếm thứ ba lại đánh ra âm dương vô cực thét lớn kiếm của lãnh huyết đã x u y ê n qua ngực của hắn từ ngực hắn lại rút về không ngờ Người đến tiếp hai i có thể k ế m của ta. Âm dương vô, vô, vô cực không những có công lao rất lớn bởi vì tám gã đã chết trên giang hồ cũng rất có danh tiếng bớt quá trong m ư ờ i bà gã công lực của hắn chỉ là hàng thứ năm nếu không phải là do lãnh huyết bị thương â m dương vô cực này có lẽ chỉ tiếp được một kiếm của lãnh huyết mà thôi người n ó vẫn đứng giữa rừng trúc và đại thụ hắn giống như là một quả núi hắn bất chợt ngẩng đầu một thân ảnh phóng đến g i a cát hiền đức g i a cát hiền đức vái chào chưa kịp nói người nọ nó đã lạnh lùng nói lãnh huyết hắn chưa chết g i a cát hiền đức sững sờ liền đáp phải rồi người nọ hừ lạnh <cười> nếu lãnh huyết không chết ngụy mình phi mã tứ hải hoàng h ỷ sơn và âm dương vô c ù c đã chết rồi đúng rồi gia cát hiền đức ngẩn người hắn vốn muốn báo cáo sự kiện nhưng người nọ đều đã biết trước cả rồi mắt của người nọ lóe ra tình màng miệng lưỡi mau lẹ của gia cát hiền đức trước mặt của người này luôn luôn không hề có chỗ dùng gia cát hiền đức nói chính là như vậy lãnh huyết đã bị thương người nọ bất ngờ xoay người gia cát hiền đức lại nói Hơn người đó lại ngừng đầu nhìn trời mọi người đều muốn sinh tồn muốn sinh tồn phải đánh mọi mọi kẻ trở ngại đến lực sinh tồn của mình nhưng mỗi người đều có thể đánh bại kẻ địch của mình không y bị thương tổng cộng là nằm chỗ bốn chỗ do ám khí một chỗ còn lại nằm trên vai trái do kiếm làm bị thương y phá võng thoát ra công lực toàn thân đều tập trung ám khí có chúng nhưng thâm nhập đã bị nội lực đánh bật bốn vết thương đó tùy làm lãnh huyết đổ chút máu nhưng máu vẫn không thể đánh n gục được y nhưng cách tay trái của y bị mã tứ hải chém chúng xuyên sâu qua da thịt năm p h ầ n dài ba thốn cho nên y rất đau nhức khiến cho y nhất thời mất đi năng lực chiến đấu Lãnh huyết bạn u ộ c chặt các thừa vết rồi đ g dậy.、Ý、biết, đến n anh đ nghe truy sát được n càng càng càng càng trên audio tứ đại danh bổ c h ấ n quan đông Tác Thụy sát giả Ôn、Thụy、An Phần Chủy vào ề lãnh Lục Người Annie điện huyết thiểm đọc đạo v đêm thứ tư báo tối trong rừng quả nhiên khiến người ta phải sợ hãi mưa c h ư a rơi tiếng sấm đã nổ rền thậm chí khiến cho lỗ t a i người nghe đều phải đau nhức s ầ u bộ đều im tiếng không một tiếng gió xét lại vừa chớp qua mạnh hàng lô i biết lãnh huyết rất nhanh sẽ đến búa trong tay của hắn lại càng nắm chặt hắn chưa từng chờ đợi ai cũng không biết sợ kẻ nào hôm nay là hắn phải đợi người nhãn tình có vài phần bất an cây cối khắp nơi tựa như trốn quỳ ảnh trùng trùng hắn đứng thẳng người lòng bàn tay bắt đầu tứa ra đầy mổ hồi hắn chờ đợi đến độ bắt đầu lo lắng hắn đợi chờ lãnh huyết lại một tia chớp nữa lóe lên khoảnh khắc chớp giật qua vạn vật như ngưng động lãnh huyết chưa từng biết điện quang s á m trắng trong rừng lại nhợt nhạt đến đáng sợ như vậy từ hồ ác ma đang mở to miệng m u ố n nứt chừng tất cả hắn đột nhiên dừng lại bởi vì hắn cảm giác được một luồng sát khí hắn nghe được nhìn thấy cũng cảm giác ra. nhưng mà sát khí này từ đâu tới chán của hắn lấm tấm mồ hôi hắn hy vọng sẽ có một tia chớp nữa chớp giật bỗng một tiếng sấm động vang rền mạnh h ằ n g lôi trong sát na đó liếc nhìn thấy lãnh huyết hắn chưa bao giờ gặp mặt lãnh huyết nhưng biết người này nhất định là hắn lãnh huyết đứng trước mặt của hắn cách nằm thước lãnh huyết trong sát na này cũng đồng thời nhìn thấy mạnh h ằ n g lôi mạnh h ằ n g lôi đứng trước mặt của y cách nằm thước định quang lóe lên rồi lại tắt l ị m rừng rậm lại trở về v ề bóng tối mạnh h ằ n g lôi và lãnh huyết vẫn đứng yên vị trí không một ai cử động lãnh huyết là một con sói không cầm nhắc chắc chiến thắng thì tuyệt đối hắn sẽ không xuất thủ mạnh hằng lôi là một con sư tử phẫn nộ chuẩn bị tinh thần toàn lực xuất kích một chiều đánh ra tất nhiên kinh nhân n hàn quang Tình quang sáng lớn Tia thư tử Tức thì hàn quang bạo phát tạo Phi phủ bộ ra, Kiếm mới rời vỏ. Bố lớn tạo ra ra chớp phủ bạo bộ Bố lóe vỏ m t h a h phát nhưng phủ vù vù Cấp tóc trước tới bộ xuống kiếm phát ra sau nhưng mà tới trước, phủ đầu Ngân đón Kiếm mà ra hiệp hai một công một thủ không ai chiếm tiện nghi song phượng biết đã gặp phải địch thủ Đều đang đợi đến động Đây suy nhiều tìa Hai nhau ai người nghĩ không thứ chấp cử Và l à là một thời điểm trước lúc mưa báo, hay là trước một thời trước trước t Hay r lúc báo ậ n đổ máu đây máu l ã n h huyết lập tức suy nghĩ y quên rằng b ú a của mạnh hàng lôi chẳng những dễ công mà còn dễ thủ búa dính liền thân như là tấm khiên lớn búa rời thân thì chém tới mãnh liệt vô cùng dạo hoạt bản thân y muốn thắng thì phải xuất kiếm rất nhanh mạnh hàng lôi cũng đang phản tỉnh Hắn ban đạo ầ u quá xem thường k、e、điện quang thứ năm xuất hiện kiếm và búa đồng thời xuất kích lãnh huyết công liên tiếp năm chiều mạnh hàng lồi cũng thủ liên tiếp một công một thủ khắc chế lẫn nhau nằm kiếm của lãnh huyết đều bị đánh bật đột ngột lãnh huyết đâm xiên ra một kiếm một kiếm này càng quỷ dị hơn nữa so với những đường kiếm trước hoàn toàn không hề giống nhau lãnh huyết và mạnh hàng lôi giao thủ chính c h i ề u kiếm thứ m ộ ư ơ i do y khổ công nghĩ ra để khắc chế hàng lôi t r ì phủ của hắn lãnh huyết sở dĩ có thể chiến vô thất bại ngoại trừ tính kiên nhẫn và trí lực công lực của hắn còn bởi vì không ngừng kiếm thảo bản thân mạnh hàng lôi s ư ớ n g s ờ Kiếm của lãnh hiện tại kiếm của y đã đâm vào vị trí tâm mạch của mạnh hàng lôi Mạnh hàng lãnh huyết hoảng hốt căn bản không kịp né tránh choàng một tiếng trường kiếm rơi lên ngành đón đồng thời thân hình thối lùi rất nhanh kiếm và búa lại gặp nhau lãnh huyết cảm thấy một cỗ lực lực đau rất lớn từ kiếm chuyển lại nếu không phải là y mượn thế thối lùi e rằng đã bị trọng thương nhưng không phải là vô sự y cảm giác hai vết thương đã bung miệng máu chảy ra tứ tùng y buộc phải tốc chiến tốc quyết bởi vì y muốn t r ở lại tinh lực để đối phó với địch nhân lợi hại hơn chỉ là hiệp này lãnh huyết đã rời vào thế hạ phong y nguyền rủa mình đã sờ sót tình hình như vậy bất cứ sờ sót nào cũng đủ để dẫn đến tử vong mạnh hàng l ồ i ngoại hiệu thiết giáp sách mệnh phủ hai chữ thiết giáp là bởi vì hắn mặc một bộ hỗn huyết bảo giáp đào t h ư ờ n g bất nhập kiếm của y chính là đâm phải bảo giáp của mạnh hàng l ồ i đào thủ mười kiếm một chút tiện nghi cũng không chiếm được đó là chuyện cơ hồ y chưa từng gặp phải hiệp thứ ba vừa rồi phương vị hai người đã thay đổi song phương lại không dám tùy tiện suốt chiều bọn họ lại chờ đợi tia chóc thứ sáu lãnh huyết chờ thấy y phục mình ẩm ướt nguyền lài mưa lớn đã chốt xuống y không phiên phân biệt được là mồ hôi hay là nước m ư a nữa hơi thở dốc phát hiện ra đối phương cũng đã thở dốc không khí dần dần khẩn trương áp lực xung quanh càng nặng bọn họ cũng dần dần thở gấp tiếng mưa tấu lên thứ âm nhạc của sinh mạng đang vùng vẫy lãnh huyết biết hiệp đấu này tất nhiên là phải phần thắng bại không phải sống nghĩa là chết đạo điện q u a n g thứ sáu đâu rồi toàn bộ tinh thần họ đều trông đợi không dám lơ đệnh chốc nào cũng không dám có chút cử động vô ích tay của lãnh huyết càng nắm vững mạnh hàng lồi ẩn chứa tiếu dùng đạo điện quang thứ sáu đâu bất ngờ điện quang lóe sáng tự như lời tuyên phán của tử thần kiếm quang chấp động lãnh huyết công kích hai chiều nhắm vào mặt và yết hầu của mạnh hạng lồi mạnh hạng lồi kêu thét cựu phủ ngăn chặn hai chiều thuận đà tiếp cận đang muốn phản kích đột nhiên kiếm quang lại hiện lên một kiếm này đâm tới t r vào, vào ngực của mạnh hằng lôi mạnh hùng lồi hét to hữu thủ phóng ra chặt đứt tay phải của lãnh huyết đường lúc kiếm lãnh huyết đầm tới thừa dịp thu hồi bởi ố thối của có chặt được của chỉ căn ngực của sắc bước tay lửa ra phía hắn nhất định có thể chặt được tay của lãnh huyết Nhưng chỉ là lãnh huyết căn bản không thù kiếm. Kiếm vào ngực của mạnh hàng lồi, lửa bắn ra tứ phía. Mạnh hàng lồi bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Hắn bắn bản Tiên bỗng biến tứ mặt đâm đại là lồi lồi lùi kiếm Kiếm vào b vì lãnh huyết tịnh không muốn xuyên kiếm vào da thịt của hắn chỉ là đem nội lực truyền vào trong mũi kiếm kiếm đó đánh trúng ngực của mạnh hàng lồi phân nửa nội lực bị hỗn nguyện bảo giáp hóa giải một nửa còn lại xuyên qua kìm giáp đánh trúng ngực của mạnh hàng lồi Dù lùi mạnh thâm hẳn công cũng tránh chúng hậu khó khỏi lực bởi ị thương, tức thì biết là đã trúng kế. Nếu bản thân thể trái Mạnh hẳn hắn không hỗn không thể dễ dàng đánh hơn. bước Nếu bản nguyện dàng ngực, trái lại sẽ an toàn giáp, giữa lào lùi. lùi là lẽ lại vào đảo bảo đã b có có kế. sẽ dễ vì hắn lùi bốn bước chiều búa tự nhiên bổ vào khoảng không đang lúc hắn chưa kịp thua búa xoẹt xoẹt lại ba tiếng nữa lãnh huyết lại x u ấ t ra ba kiếm thời khắc này mạnh hàng lùi mở rộng trước ngực mà lãnh huyết xuất kiếm cực nhanh khiến cho hắn căn bản không kịp tránh né bà kiếm đều trúng cả sao mặt của mạnh hằng lôi đột nhiên trắng bệch miệng của hắn mở lớn mà không kêu được nửa tiếng bà kiếm này đã chấn động nội tạng sự đau đớn khó mà hình dung lãnh huyết người quả nhân thông minh lãnh huyết không nhìn tung tiếp hai kiếm cả thân người mạnh hằng lôi rơi vào thân cây nằm phía sau cách bà thước miệng phun máu máu tươi lúc này bố đã thu hồi Nhưng hắn không còn sức lãnh ự c cứ chiêu phá bất kiếm nào nữa. Nằm đ đủ k h i ế c o huyết ắ Hắn n nội thương nghiêm trọng. Hắn ôm ngực thở dốc, phát hiện ra lãnh bị thở phát h ôm ra dốc, đang để Sao? Hay ta lạnh lùng nhìn hắn.、Sao? Người muốn tự xót? Hay là để ta giết người? Lãnh giết là huyết tự xót? k h ô n g thích được cho là nhân lựa chọn thứ ba bởi vì sự lựa chọn thứ ba thường là muốn lấy mạng y địch nhân của lãnh huyết chỉ còn lại ba người y dùng m ộ ư ơ i tám chiều đánh bại mạnh hàng đ ồ i y không cảm thấy c à o hứng Y、có tổng cộng tổng đình bùn ê bên n rừng. trọng sáng, đang là dạng đông. Rừng lá nhỏ từng giọt nước trong vắt. Bụi giá trúc chơi có một, hai tiếng trái trúc, trời bắt giọt vắt, trúc một rồi lá giá phải bụi chơi hai chim. là là là có bầu b Mưa qua đầu trên mặt đất in hai dấu chân bên cạnh hai dấu chân lại xuất hiện một đồi c h â n lãnh huyết đứng tại đó nhìn thấy dấu c h â n huyết dịch sục sôi tay cũng nắm chặt đây chính là dấu chân của cửu nhân cửu nhân của y chính ngọ hôm qua đã đứng tại đây hơn nữa còn đứng trước một lúc lâu hôm nay phải là ngày truy sát cuối cùng bỗng nhiên y nhíu mày lạnh giọng thốt lên người nên ra đây trong rừng phát ra tiếng cười ghẽ tự như tiếng hoàng oanh ngày xuân <cười> ta đã bước ra rồi lãnh huyết bất ngờ xoay người xong nhãn như hai t h à n h đào rồi nói Sách mệnh nương nương bởi c Bạch phục Chẳng trắng, trắng còn thanh tú khả ái, như là nữ con nhà con giáo. Nàng bồng một con tiểu hắc đang say ngủ, nụ cười rất quyến rũ, thậm chí có chút cảm h những thanh khả Như khuê nhà Thậm kiều kiều kiều kiều ái gia giáo tiểu miều giác yếu đuối đến độ gió thổi cũng lai quyến yếu bồng b vẫn trắng nữ Nàng Đang ngủ Nụ Đến cũng động y say đẹp tú một rất rũ độ mà là vậy không ít kẻ sinh lòng c h ắ c ẩn nhưng chỉ cần người không nhẫn tầm xuống tay nàng ta liền phái ra động thủ đáng tiếc nàng ta đã gặp phải lãnh huyết lãnh huyết nhìn thẳng vào mắt nàng giống như là nhìn độc xà lạnh lùng thốt lên <cười> quả nhiên là người bà kiều kiều cười thốt <cười> là ta thì thế nào người muốn ăn sống ta bỗng n a n g cười khúc khích <cười> người xem người kìa nhìn ta trừng trừng như vậy song nhãn lánh huyết lạnh lẽo vô tình người bỏ kiểu nói như thế đi bà kiều kiều che miệng khom lừng cười, <cười> người đấy hôm nay làm sao vậy nóng nảy như thế ta giúp người mát mẻ một chút đột nhiên nàng bước tới vài bước rút ra chiếc khăn lụa màu hồng nhạt ánh mắt quan hoài người bệnh rồi chán có mồ hôi này để ta lau cho lãnh h u y ế t nhìn chằm chằm bàn tay của nàng mục quang liền di động xuống chân nàng rồi nói đúng lại sắc mặt của bà kiều kiều không hề thay đổi vẫn cười cười Ta thích nhất lúng à vài làm nào. loại lòng loạn. lên l trong người người nam nhân không không ăn Ta ta Ta ta xem thế thịt đâu. bước bước, sợ đồng tiền của bà kiều kiều có vẻ nói phong tình dụ n g hoặc không miêu tả được thành lời đáng tiếc nàng ta đã gặp phải lãnh huyết lãnh huyết bất chợt cũng cười bà kiều kiều thực sự tiến thêm vài bước lãnh huyết cười một cách t à n nhẫn Người tiến nữa. không, nuốt chừng ngươi? bước được lại vài thêm ta thể thể hay em có có Sao sang mặt của bà kiều kiều thoáng đ ổ i liền cười bảo <cười> ta tin người không dám giết ta nói rồi nàng ta thực sự bước tới lãnh huyết c h ă m c h ă m vào đôi chân của nàng đột nhiên thốt lên ta dám giết người kiếm quàng chớp độc hướng tới b à kiều kiều kiếm như thiểm điện không chút dung tình sang mặt của bà kiều kiều biến đổi thân hình bay lên kiếm của lãnh huyết rơi vào khoảng không một lọn tóc của bà kiều kiều bị cắt đứt Bà Kiều Kiều n é tiểu mặt trắng n g bạch, h ế n rẳng lên. <cười> người, được lắm. Bố nhìn thốt Hử, Bố lắm. được mười đ mấy đều ngón nàng vận lực. Mà còn hắc miêu không kịp dấy lên một tiếng đ ã chết trong tay của chủ nhân dùng thủ pháp tàn nhẫn bóp chết một con mèo do chính mình nuôi dưỡng ngay cả trong hắc đ ạ o cũng không có mấy người huống hồ b à kiều kiều này là một nữ nhân b à kiều kiều cười lạnh đón lấy tay vùng ra thi thể con mèo bay đến t ừ thi con mèo lẫn máu bắn vào trong người của lãnh huyết xác thịt và máu tươi của nó đều có kịch độc mèo không phải là độc vật máu cũng không độc chỉ là từng qua bàn tay thanh tú của bà kiều kiều liền tầm đầy kịch độc miêu thì muốn tránh cũng không khó chỉ là có máu của nó bay tứ tán khắp nơi không thể dùng kiếm mà ngăn chặn lại không cách nào né tránh nhưng lãnh huyết chỉ cần nghiêng người đã tránh thoát Đồng thời y một y lãnh ú c chiều. Bà kiều kiều phi thần thối lùi. Bảy chiều đánh đều đầu thần trong khoảng trống. phi thối thở ra rơi bảy Bà Bảy Bà bắt kiếm Kiều Kiều Kiều Kiều lùi. gấp. l vào huyết c ũ n giống hồ hấp trầm trọng. Bà k ề Kiều kiều u huyết kiếm không khiên không nhiên kiều mị nở nụ cười. cười. Với kiếm pháp này, ta tự nhiên đánh không lại ngươi. Với ngươi nhiên đi. Ngươi i bỗng nở nụ này đánh công này người tự nhiên đâm không chúng ta. Chúng nào? Lãnh g pháp hợp thấy thế mị đâm tác ta tự tự ta. ta như là một cây thiết trụ g i ọ n g y lạnh lẽo Kiếm pháp của ta tự nói h i ê n c thể g ế kiếm chết t tuyệt thoát ta tác người Kinh công người không Chúng cần bạn không cần người Nói đối khỏi phải Bởi phải hợp của vì người phải chết. Nói xong kiếm lướt tới vừa nhanh vừa chuẩn thân hình bà kiều kiều chuyển động tránh được một kiếm không biết làm thế nào trong tay đã có mấy con hoa x à tay ả cầm đùi rắn huy động thân rắn hướng về phía lãnh huyết đó là độc x à đang mở to cái miệng đỏ lỏm r í t gió lướt tới Chỉ được trước của hơn là đi được hơn nửa đường, nửa mặt của bà kiều kiều hiện lên là hai hạn nhẹ hứng. Bà kiều kiều định thần nhìn lại. Tay chỉ nắm được một đoạn đuôi của hai giác rắn. Rắn bị, bị Kiều Kiều lại, đuôi rồi. Kiều Kiều lên quang, nắm đoạn con rắn, rắn là Bà Bà tay tay của đạo được đầu đã cảm cắt một mất bị vừa kinh vừa g i ậ n hai tay cầm đuôi rắn ném đi phi thần lao đền vừa vặn né tránh một kiếm bà kiều kiều không dừng lại thân hình thu nhuyễn lướt trên mặt đất hơn một trượng liên tiếp tránh được bốn kiếm bà kiều kiều mất sức thở gấp à cảm giác hàn kiếm đã xuyên qua vào xưởng cốt Ả đã tránh được một kiếm nữa đến hiện tại Ả đã né tránh được m ộ ư ơ i bảy kiếm của l ã n h huyết hồ hấp của l ã n h huyết càng trầm trọng y cũng đã đến lúc thấm mệt y không dừng lại phát ngày giá kiếm thứ một ư ơ i tám rừng d ậ m yên tĩnh một sự yên lặng chết chóc một con khỉ lông vàng từ trên cây trượt xuống tứ bề không còn sinh vật nhanh chóng bới đống lá đầy đất một con thảo long liền bị nó tóm được nó hiếu kỳ nhìn xem thứ gì đang ngọ nguội trên tay của nó đột nhiên nó quay đầu sợ đến độ quên c ả con vật bị nó bắt liền tức tốc trèo lên cây qua hồi lâu Nó m ớ i d á m từ t á n l á đó t h ò đ ầ u nhìn xuống bộ nào b é n h ỏ của n ó vĩnh v i ễ n không biết được n g ư ờ i n ọ l à m t h ế nào mà đến tại sao không phát xuất r a một chút t i ế n g đ ộ n g s a u lưng n g ư ờ i n ọ chưa đi vẫn đứng tại đó n g ư ờ i n ọ t ự hồ l à m ộ t tang đ á lớn n g ư ờ i n ọ đột nhiên lạnh lùng lên tiếng lão n h ị lão tam đều đã b ấ t hạnh chưa nay n g ư ờ i h ã y ưng chia về lạnh huế t đi lại có một t h a n h âm đáp lời con n g ư ờ i Kim lại Tư Hầu người h ả y d ự n lên. Tại sao lại n Tại tới một sao g nọ ữ a Người n lạnh lùng người có năm phần sinh cơ vô luận người sống hay không đều là một trận huyết chiến ta sẽ có tám phần cơ hội người nọ vẫn bình tĩnh hỏi vậy nếu chúng ta hợp lực lại thì sao? Người nọ đáp từng lực chữ. hợp thì ta sao? đáp lại vì ậ y t h lãnh Thanh người không còn tính nữa. huyết phải chết. Thanh âm người thứ hai không còn điểm tính nữa. Vậy điểm âm vì sao người không chịu liên kết để đối phó với hắn vì sao là muốn phân tán chúng ta ra để từng người đi giết hắn rồi lại bị hắn lần lượt giết đi vì sao người muốn ra tay cuối cùng vì sao chỉ nắm được tám phần vì sao người nọ lại không nói lên tiếng nào người thứ hai đột nhiên dừng lời t r ư ợ t lẩm bẩm Ta biết r ồ i Ta biết rõ rồi, Ta đã hiu ể hiu ể rõ rồi. người nọ đ ợ i hắn nói thêm bậy tam l ầ n nữa m ớ i l ạ n h lùng thốt lên người hiu ể c ũ n g đ ư ợ c không hiu ể c ũ n g t ố t t r ậ n c h i ế n giữ a người v à lạnh huế y t vô l u ậ n l à t r ố n t h ế n à o t r ư ớ c đ ê m n a y h ắ n n h ấ t định sẽ tìm được người b ở i v ậ y tốt hơn là cả người n ê n đi tìm hắn đi t ừ n g c h ữ m ộ t người nọ nói tiếp hiền đức mọi người hưởng so với nhiều người chia ra thì khác nhiều lắm ngươi phải sớm hiểu điều này Lời Lãnh Người giất Ngươi biến kia hôi nhiên tiếng hãi Già hiền Kiếm Kiếm Kiều Kiều hài tất. Chỉ hai tất thôi、bài、Kiều Kiều Kiều kiếm tại giả vừa vẫn và vẫn mừng đìa ra ra thanh ngừa cũng đứng Bỗng Trong không trúng phòng động mất phấn tất tất chấn phát mắt tràn cát thứ huyết thầm Phát Bắt rút trở rèn nộ đánh đức chỉ cách Chỉ bà Bà Mồ đầm âm mị đầm đó đầy rỉ sự sợ kiếm nhẹ nhưng kiếm của lãnh huyết phát ra n i kiếm thứ hai ế một lãnh h mươi bốn bất chợt thân hình bạc h kiều kiều cúi thấp kiếm của lãnh huyết đánh khẩu trúng thân người nhất thời mất đi trọng tâm vẫn lao về phía trước lúc y trượt người về phía trước bạch kiều kiều đã xoay mình đứng sau lưng của y xoẹt xoẹt qua ba mảnh móng tay bay khắp nơi lãnh huyết một chiều khổng chúng tâm thần phát hoảng thân người theo đó dùn thấp đúng lúc này móng tay của bạch kiều kiều đã phóng đến rồi lãnh huyết chân đạp trên đất lập tức vận thân đề phòng vận biến ba mảnh móng tay vốn hướng vào lưng của lãnh huyết y xoay thân lại thì trở thành công kích trước ngực lãnh huyết xoay người nhìn thấy bạch quang liên tiếp lóe lên lòng biết là không ổn Đâm Đánh một kiếm ra bà y tay một mảnh móng、tài. Còn hai mảnh hai Nhất tề tiến vào lồng ngực tiến lãnh huyết vào lãnh Lãnh của huyết kiều ê lên u Thân n g ư ờ ngã ra Bà k kiều, kiều cực kỳ cuồng vọng biết Người cùng <cười> Người cuối cùng cũng bại giấy Kiều bại Bà tay ta người đã bại trong tay ta đã <cười> Kiều, kiều biết rằng ba mảnh móng tay của a có chứa kịch độc đủ để khiến ba con voi lớn tuyệt khí vong mạng v õ c ô n g của lãnh huyết dù cao nhưng vẫn là một con người người nào trúng một m ả n h móng tay này tuyệt đối không thể sống được bởi vậy à gập bụng mà cười lãnh huyết bất thần đứng dậy à lại ngừng cười tay phải vẫn còn ôm bụng bộ dạng như là nhìn thấy ma quỷ vậy lãnh huyết xuất kiếm kiếm thứ hai mươi sáu kiếm tiến nhập trước ngực của bạch kiều kiều máu thờ thần kiếm nhỏ xuống hai mắt của bạch kiều kiều tràn đầy v ậ kinh khủng và khó t ì m lãnh huyết xé vạt áo trước cẩn thận cười xuống một thứ gì đó giống áo lót không may bằng vải Ở thở trên tay, tử tiếng chết. Ít nhất, còn đính móng loáng dường như buông cùng sắc. cuối đã làm lấp Bài dài, kiều kiều ả cao cũng bạch. ủ trúng nhất thể tay người phải định không ai, à hứng quá sớm lãnh huyết giả chết cũng quá giống à trước khi chết không n g ạ t được tiếng thở dài lãnh huyết cũng thở dài h ỗ n nguyên bảo giáp chính là lấy từ trên thân của mạnh hằng lôi không nhờ nó thì chỉ ít không thể giết được bài k i ề u k i ề u bằng kiếm thứ hai mươi sáu đoạt m ệ n h phi giáp kích động đ á cắm đầy trên giáp không thể dùng được nữa y bỏ h ỗ n nguyên bảo giáp xuống đất nhìn nó mà thở dài mạnh hằng lôi không biết đã giết bao nhiêu người mới có được nó y phát hiện trên mặt trời đã lên cao xế chiều sẽ lại có một trận huyết chiến địch nhân chỉ còn lại hai hết trường nhấn s u b s c r i b e để theo dõi những t r ư ờ n g tiếp theo b ạ nan nghe trên audio tứ đại danh bổ trấn quan đông tác giả ôn thụy an phần một truy sát về lãnh huyết người đọc any n tứ thập kiều kiếm nắng gầy gắt lãnh huyết có chút hoa mắt và c h ó n g váng y đã mệt mỏi năm ngày bốn đêm truy đuổi và ác đấu dẫu là người sắt cũng phải ngã gục lãnh huyết tuy từ sát chút mệt tiếp thế huyết so sao sẽ nào với người kiên mỏi Còn cường hơn Nhưng mà dù sao cũng có chút mỏi mệt. Địch nhân Lãnh được đúc Địch có kế tiếp sẽ là kẻ mà là dù bước trên thảm cỏ cao cao địch nhân kế tiếp nhất định càng khó đối phó càng phải hao phí tinh lực thân hình của lãnh huyết đã mất hút vào trong bụi cỏ cao kẻ địch đó nữa là ai hắn là k i ử u nhân lãnh huyết lấy tay giạt đám cỏ tranh không dám hao phí một phần lực đối phó với kẻ địch kế tiếp y càng phải tốc chiến tốc quyết bảo lưu tình lực đối phó với địch nhân cuối cùng thậm chí tiền phát thế nhân đi ám toán hắn không thể nào để cho địch nhân có cơ hội xuất thủ trước được bỗng nhiên lãnh huyết thoáng thấy mấy chỗ có đám cỏ phân ra có người người đứng trên đống cỏ không ngờ y không phát hiện người đó tự hồ đã đợi y rất lâu lãnh huyết ngạc nhiên người đó lại cười cười tình quảng chấp độc lãnh huyết không ngờ lại để địch nhân xuất thủ trước l á n h huyết càng không ngờ người bị ám toán chính là bản thân của y người đó xuất thủ rất nhanh trước nay chưa từng thấy quả t ì n h quang lóe lên l á n h huyết ngay cả bạt kiếm cũng không kịp người đó lúc xuất kiếm còn mang theo nét mặt tươi cười và nhã nhặn n hiển、đức、trong võ lầm được xưng là đạo đệ nhất nhân, trên giang hồ lại có loại tạo nghệ đạo đệ nhất đào. Đào của hắn、so、với đào của người bình thường thì ngắn hơn và linh hoạt hơn, cũng nhanh Già lại loại với là cát đức được hắc có hắc của của tạo thì hoạt hồ h đạo đệ đạo đệ đào. Đào đào so võ và lầm ơ lãnh huyết lần đầu biết như thế nào là khói đ à o lãnh huyết cũng lần đầu biết không ngờ có người sử dụng đ à o nhanh và chuẩn s ử như là y s ử kiếm lãnh huyết cũng lần đầu phát hiện ra cái chết của y đã cách quá gần hắn đột ngột bay ra phía sau vô số tiếng cỏ tranh phá không rít lên hướng từ phía sau lãnh huyết bay tới đồng thời y phát g i á c trước ngực của mình đã l ạ n h lặn thân hình y bay tới quyết liệt thoát khỏi đám cỏ y vừa rời đi khỏi bụ i cỏ người h ắ n bắt trượt lăn xuống dưới đất lập tức phi thần đứng dậy kiếm đã nằm trong tay y d ư ơ n g mắt nhìn g i a cát hiền đức đang đứng trước y đứng đó mà cười cợt tay thì cầm đao lãnh huyết xuất hiện trước ngực đã trúng đao đao chém không sâu nhưng mà ở vùng ngực đã thấm đẫm máu đỏ y không biết bản thân của mình bị thương nặng bao nhiêu chỉ là y cầm kiếm càng ổn định hơn thôi hai mắt của g i a cát hiền đức nhìn thẳng vào y rồi cười nói <cười> Thân thủ nhanh lắm lãnh huyết lạnh lùng. Thân thủ không nhanh, tránh không thủ đột ư ợ c m đau của nhiên g Già ư i bật sang một câu <cười> hắn vì sao lại giúp n g ư ơ i giá cát hiền đức thu lại nụ cười không đáp lách huyễn s i n h ì n cũng cười người một mình ứng chiến có phải không g i a cát hiền đức chợt cười cười đột ngột xuất đào lãnh huyết được gọi là sát thủ vô tình nói liền giết chỉ là nụ cười của g i a cát hiền đức càng chứa đào càng một chữ sát cũng không nói lãnh huyết sai một lần tuyệt đối sẽ không phạm đến lần thứ hai nụ cười trên mặt của g i a cát hiền đức vừa hiện kiếm của y cũng đã xuất ra Đào kiếm giao kiếm nhau Lãnh lớn huyết hét lớn, áp sát Cống lãnh i triệu. Gia Hiển、đức、liên tiếp ề n kiếm. Kiếm Cát、Hiển、Đức thủ đào. l huyết vững vàng tiếp một mươi sáu triệu đào đột nhiên hai tiếng thét lớn vang lên hai người lao vào trong không trung đào quan kiếm ảnh tương giao không biết đã công thủ bao nhiêu đào nữa bao nhiêu kiếm nữa cả hai đồng thời tiếp đất g i a cát hiền đức vẫn duy trì nở nụ cười sòng nhãn như là đao hướng về lãnh huyết ngược vào b ụ n g của g i a cát hiền đức đã có máu chảy ra trong nháy mắt đã thấm ướt cả áo lãnh huyết đứng sừng sững sòng nhãn tự kiếm chiếu xạ về phía g i a cát hiền đức chỉ một đao lãnh huyết đã trúng từ trước tiểu phúc cũng trúng đ a o thường thế so với trước còn lạnh lạnh hơn nửa hơn nữa n ằ m vết t h ư ờ n g cũ thì có bốn chỗ đã b ù n miệng hai người đau đến nỗi toát đi mồ hôi lạnh vẫn phải đứng im bất động giọng của lãnh huyết lạnh lẽo người không phải là địch thủ của ta người tổng cộng xuất ra bốn mươi năm đao gia cát hiền đức cười nói Ngọc vấn Lãnh trừng nhìn hắn rồi gắn lên từng tiếng thạch cầu huyết mắt Rồi Ta có thể có cho khiến ngươi dùng đào ế n cùng. Ngươi không đao cuối phải l buộc đực ta động đến kiếm cuối. Tuyệt đâu. động đực Cát、Hiển、Đức cười đến đối đ ta Gia không Hiền lên. <cười> Nói kiếm hay. sẽ à quang lõe sáng phá không đánh tới trường kiếm của lãnh huyết dùng lên lưới kiếm đánh bật ra một đao của già cát hiền đức già cát hiền đức cười lạnh bất thần bộ lên hai đ à o lãnh huyết đồng thời đâm tới một kiếm thân ảnh chợt tách ra Lãnh mình huyết cảm thấy hai hữu hộ đều tê dại. Cơ chốc, tay tả tê cảm của Cơ cả dại kiếm của ũ n không nổi Thoáng cánh Hiển chừng lớn nhìn lãnh huyết. Đây chính là đạo pháp cuối cùng g Gia cầm chốc, Cát Đức cuối c đầy máu thấy hai huyết pháp tay đạo đã Đây là ta、kiếm、thứ 47 của Kiếm lãnh huyết bất bao bay chấp xuất Cát quát Thế trùm trời đất, tới huyết ngờ nhanh như Hiển lớn cuồn cuộn bay tới. Kiếm của lãnh Gia ra của Đức Kiếm đào dù đến trước nhưng mà công được một c h i ề u kiếm đã gãy lãnh huyết không để ý t hắn ứ thứ 48. Đạo của Gia Cát Hiển Đức và kiếm thứ c công chiều của Cát Chỉ lực của chiều chẳng càng thời suất thành thế Hiển nhau, hơi khựng lại. Chỉ là lực đạo của chiều đạo chẳng những không giảm đi, mà lại thành thế kinh nhân. h Gia kiếm giao lại. giảm đi, lại Đạo đạo đạo và là mà thấy không i ế m của l ã n huyết h gãy, đã k khỏi m ừ ngờ rỡ. r Nhưng hắn không hề nghĩ lãnh huyết dùng đoạn hề huyết thi mà kiếm t để i ể chiều thứ bốn mươi tám của lãnh huyết là chiêu thức của một thanh kiếm đ ã g ã y một cao thủ kiếm đạo n h ư n lãnh huyết Thì thanh n kiếm sử d ụ giới vốn p h ả là một thanh hảo hạn ấ t đ của kiếm thứ bốn mươi bảy vừa nhanh vừa mạnh đó là một kiếm xuất ra nếu bị đón đỡ t h â n kiếm ắt sẽ bị gãy địch nhân dù tránh được kiếm lập tức tự chấn gãy thân kiếm thì chuyển chiêu thức thứ bốn mươi tám Không có bao đại địch năm năm trước của lãnh huyết đã phá được kiếm bốn mươi tám nhưng mà kẻ đó cuối cùng đã bỏ chạy lúc lãnh huyết chuẩn bị thi triển ra kiếm thứ bốn mươi chín lãnh huyết đã gấy kiếm gia cát hiền đức trái lại lại sớm cao hứng dễ dàng buộc lãnh huyết thi triển ra tuyệt chiêu đáng tiếc đào thứ bốn mươi chín của gia cát hiền đức thì chuyển ra một nửa đoạn kiếm của lãnh huyết đã xuyên qua ít hầu của hắn rồi đào cuối cùng của gia cát hiền đức không hạ xuống được nữa cổ họng của hắn khục khặc vài tiếng hắn chết bởi vì kiếm thứ bốn mươi tám chiêu cuối cùng của lãnh huyết chưa xuất hắn thực sự chết không nhắm mắt ánh mắt của hắn trừng trừng đốn nhìn lãnh huyết tràn ngập sự kinh khủng lẫn thống khổ lãnh huyết rút kiếm máu của gia cát hiền đức phun đầy người ý. lãnh huyết viết lên chỗ kiếm gấy rồi lạnh lùng nói kiếm cuối cùng tòa sẽ dành cho hắn nhãn tình của gia cát hiền đức dựa như đao xuyên thấu lãnh huyết bất chợt khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị sau đó hắn đổ gục xuống gia cát hiền đức đã chết hắn trước khi chết còn nhìn lấy lãnh huyết tự hồ nhìn xuyên qua thân thể của y nụ cười quái dị của hắn khiến cho lãnh huyết không lạnh mà tự run thương tích của lãnh huyết đau đớn vô cùng tự biết không thể tái chiến được nữa nhưng y không bao giờ chạy trốn và cũng chưa bao giờ lãnh huyết đột ngột quay đầu quả nhiên có người người đó như là vẫn luôn đứng sau lưng của y tựa như một tòa nham thạch bất luận là mạnh hàng lôi bạch kiều kiều thậm chí là giả cát hiền đức so với thân vận của kẻ này mà nói thực sự giống như là hồn đá so với trần t r ầ u kẻ này võ cồng rất đáng sợ thậm chí trước n à y không người nào có khả năng đối địch với hắn kẻ này lòng dạ càng hiểm độc đảm bảo Là tuyệt hoạn, vô cận hiểu. lãnh à tuyệt hiểu. hoạn cận vô l huyết vừa ngay h thấy ì n n tự kẻ đó, đ máu ộ sôi trào lên. tỉnh phát xuất r lên, nhãn quàng màng tự hồi thanh kiếm đang kiếm tự t rực, hồi a đỏ lại cả à n nắm chặt. Cửu nhân! Hắn luôn luôn đúng Lãnh g ngay chặt. Cửu lúc. huyết tới rất đúng lúc. Lãnh huyết ngay cả đứng cũng không vững nhưng mà tay cầm kiếm vẫn k i ê n định dị thường bởi vì chân không đứng vững nhiều lần lặm đ ã ngã kiếm cầm không chắc liền sẽ mất mạng cả đời này lãnh huyết không biết đã, đã ngã bao nhiêu lần vẫn có thể đứng dậy nhưng cả người đều chỉ có một mạng mà thôi l ã n h huyết không ngoại lệ y cho dù không bị thương cơ hội thắng có lẽ chỉ có hai phần huống hồ hôm nay cả người y đã đầy máu truy sát năm ngày bốn đêm đã khiến cho y tiêu tốn quá nhiều t i n h lực kẻ đó lại luôn luôn đến rất đúng lúc hắn nhìn thẳng vào thân thể đầy máu của l ã n h huyết cùng với đôi tay vững chãi trên người của hắn một thanh đào hay kiếm gì cũng không có hắn đếm và dịp tốt nhất hắn chưa từng bỏ qua một cơ hội nào hắn có điểm tương đồng đối với lãnh huyết lúc không cần nghỉ ngơi tuyệt đối không nghỉ ngơi không cần xuất thủ tuyệt không xuất thủ mà đã xuất thủ thì một chiều lấy đi mạng người không ra tay nhiều lần hơn nữa hắn chỉ ra tay vào thời cơ tốt nhất lãnh huyết cũng vậy Bất bỏ huyết thiên tiếp tiếp một diệt huyết một quả qua chiều cuối luyện chiều kiếm kiếm Kiếm không không kiếm khổ kiếm nói ai hội đi dám Năm dám Năm năm của có cùng cũng cơ lãnh nghe hạ hắn lãnh hắn Đã này này đó vì Khắc chế kiếm kiếm không? chế thứ 49 của lãnh huyết Hắn có thể tiếp kiếm cuối cùng này của lãnh huyết hay không? Bất luận là thế nào, Hôm nay, hắn nhất của có cuối cùng của tiếp Bất nay luận là này đi nào、hết. điểm khác biệt giữa hắn và lãnh huyết đó là hắn có tới vài trăm loại chiêu thức phòng thủ cũng có vài trăm loại chiêu thức tấn công nhưng hắn chỉ có một chiêu dùng đến kiếm một kiếm đó chắc chắn chưa bao giờ từng xuất thủ Bởi vì chưa có kẻ nào trải ư như Nhưng người cách tiếp một t kiếm như vậy o n g t n hạ đ qua năm năm khổ công nghiên cứu một kiếm này chuyên khắc chế khoái kiếm của lãnh huyết hiện tại hắn nắm chắc chín phần khả năng giết được lãnh huyết rồi hắn chưa bao giờ đánh giá sai lầm mọi chuyện trừ vì lãnh huyết này nhờ một phần m ộ ư ơ i cơ hội đó để đánh bại hắn lãnh huyết chừng con mắt nhìn kẻ đó rồi chuyển sang bảy tám hòm chứa vàng trên mặt đất người sẽ không mang chỗ này đi được kẻ đó trầm giọng nói người không cần phải phí ý tâm ta sẽ gọi người đến k h u â n lãnh huyết lạnh lùng vậy sau đó những kẻ đó đều chết sao hắn đáp <cười> phải sao mặt của lãnh huyết không biểu tình người đ à y từng đ ế n đồng bọn chết bởi kiếm của ta đó là thất bại quá lớn hắn cũng không có biểu tình vốn chết bởi tay ta mà thành ra chết vào tay người <cười> tuyệt đối không phải là thất bại biểu tình của lãnh huyết hơi chậm xuống máu lấy kiếm ra đi kẻ đó nói rõ từng chữ chưa tới lúc tất yếu ta tuyệt đối không xuất kiếm hắn lại ngắm lãnh huyết rồi nói <cười> với thương thế hiện tại người tuyệt đối không có cơ hội thắng được ta lãnh huyết lãnh huyết bất ngờ bước tới một bước một bước đó ân uy thế long h ổ một bước đó tựa như tên lắp trên nỏ trực chạm vào là bắn ngay thiện xạ thật xác thực không có mấy người có khả năng tiếp được thế kiếm toàn lực công kích ngọc đá cũng phải tan lì đi của y kẻ đó đột nhiên di chuyển sang trái khoảng hơn một thước một bước sang này ổn như thái sơn ẩ n oai thế thầu sơn hà thế cầu nào ở trong thiên hạ cũng bị bộ pháp của hãn hóa dại đi Hơn không Thế lãnh huyết hoàn toàn là một, bị một mước này của hắn thu phục. Lãnh huyết nhìn hắn chỉ hắn chút nữa căn bản, ngọn nào công toàn này cần động, lên qua. của của của có mước có cử bị kiếm gió gãy gắt, một một đâm lọt tới. là y dường cường chỉ thế của lãnh huyết và âm hàn chi lực của hắn chính là những khắc chế lẫn nhau người chưa động chiều c h ừ a xuất sát khí đã trùng trùng cả hai toát ra mồ hôi như mưa nhưng không hề cử động mất cũng không nháy lên chút nào nắng rất gắt gào hai người không chờ đến thời cơ tuyệt đối sẽ không xuất thủ bởi vì một kiếm đánh g i ả sẽ quyết định sinh tử bởi vậy lưỡng nhân đều muốn ra tay nhưng c à n g muốn phát hiện ra sơ hở của đối phương lãnh huyết hiểu chỉ cần tìm ra kiếm của đối phương đã cất giấu ở đâu liền có thể chiếm lấy tình thế Cái kia cũng hiểu rằng chỉ cần có thể đánh rơi đoạn kiếm lãnh huyết liền trở thành phế nhân mặt trời đã lệch về phía tay y phục của toàn thân kẻ nọ đã ướt đẫm mồ hôi Vết thương của lãnh huyết thương lãnh cũng của đêm ã đóng đ bóng hai người gọn, gọn vậy, hai chạy thu dài rồi lại thu gọn, gọn rồi lại chạy dài. thu sắp đến trăng đã lên phía trời đông một đêm rất đẹp chỉ là sau mà đêm không biết ẩn chứa bao nhiêu máu tanh huống hồ đêm tối vốn thuộc về tội ác một con đom đóm ngang qua chỗ của hai người bỗng d ừ n g rơi xuống đất rồi chết đi chết vì kiếm khí hay là bội v ì sát khí kẻ đó và lãnh huyết không dám đánh cược hướng mục quang về con đom đóm rơi trên đất đồng thời cả hai cùng n g ước mắt nhìn bởi vì họ thức thời tỉnh ngộ đây là thời cơ tốt nhất để giết địch hoặc là bị giết thời cơ đã tới họ liền không thể bỏ qua nữa Ngày ảnh nhận trên lánh hiện công đánh chân động người tránh né không ngơi nghỉ đầy huyết huyết tức trời Sát tắc thể thế mắt bất tiếp khắc bức cơ của Chớp Lách Kiếm khí kiếm ảnh đầy trời, sát khí kiếm Kẻ kia kiếm、đó. Lách Mỗi đôi lại không nghỉ, Liên đều đã để đó ra ra ba ba lộ 5 kiếm kẻ nữa Thân hình nọ chỉ thấy cả thân hình của lãnh huyết bao phủ hàn quang đoạn kiếm này đã xuất ra tám chiều kẻ nọ thân thể lại như gió tám kiếm khó khăn lướt qua người của hắn thân pháp hắn khá nhanh lãnh huyết lại càng nhanh nhanh đến độ khiến cho người ta phải tưởng tượng và nhìn đấy không kịp kiểu kiếm lại là thiểm x u ấ t thân hình kẻ đó bay ngược lại kiểu kiếm vẫn rơi vào trong khoảng không bị xuyên thủng và chín lỗ lần ra sinh tự rất mỏng manh lánh huyết lúc nghiêng người lại đánh ra năm chiều kiếm nữa vào năm chiêu này kẻ đó tuyệt đối không thể tránh được hắn vùng tay không ngờ hắn dùng tay để đỡ năm chiều kiếm kiếm trở giao nhau t ự như là binh khí va chạm l è n c à n g vài tiếng kiếm trường đầm ề u bị bật đánh Kiếm tới đùi cổ ngực cánh tay bàn tay chân đầu gối mắt cá chân của hắn đều có vết thương máu chảy ra không nhiều lãnh huyết lại phi thần x u ấ t một kiếm lãnh huyết chẳng những không có chút c à o hứng mà còn vạn phần kinh khủng hắn bị thương không hề nhẹ nhưng kiếm của hắn đâu y căn bản không biết kiếm của hắn đang ở đâu phương hướng và bộ vị xuất kiếm là cực kỳ trọng yếu nếu có thể biết trước muốn tránh tịnh cũng không quá khó mà lãnh huyết ngay cả đối phương giấu kiếm ở đâu cũng không biết thì đây thực sự là một thiệt thòi rất lớn nhưng lãnh huyết không ngừng nghỉ kiếm thứ bốn mươi bảy phá không hòa x u ấ t kẻ nọ sai người hóa vất vả khóa giải kiếm chiều tình quang ở trong mắt lãnh huyết phát ra tứ phía kiếm thứ bốn mươi tám cộng x u ấ t kiếm đã gãy đoạn kiếm đâm vào ít hầu kiếm c h ư a đến kiếm khí đã đủ giết chết người nhưng mà kiếm và kiếm khí đều chưa tới kè k i a cao r ộ n g quát lớn lên song trường hợp nhất mạnh mẽ giữ chặt thanh kiếm nhân ảnh phân ra đệ tứ thập bát kiếm của lãnh huyết hắn vẫn dùng tay không mà tiếp kiếm chỉ là song trường của hắn đã đầm đ ị a máu tươi lãnh huyết thét lên quái dị kiếm thứ bốn mươi chín cuối cùng đã xuất ra lãnh huyết một kiếm đã xuất ra tuyệt sẽ không thù tay quả thực lực không có cách nào nhìn hình d u n g sự nhanh chóng và chuẩn trình của y chỉ là lúc kiếm đang tiến tới vùng ngực của kẻ địch song t h ủ của hắn đột ngột từ tay áo rút ra hai thanh ngân kiếm mỏng như cánh vè hắn đầm tới không ngờ hắn là dùng tụ t r ù n g kiếm kiếm từ trong tay áo bày ra kiếm thứ bốn mươi chín của lãnh huyết đâm vào ngực của hắn càng tạo ra ưu thế cho tụ t r ù n g kiếm đáng tiếc lãnh huyết không biết đối phương dùng chính là tụ t r ù n g kiếm pháp kiếm trong tay hữu của hắn ngành đón đoạn kiếm của lãnh huyết kiếm tay trái của lấy tay phải cầm kiếm của lãnh huyết m ộ tụ công m trung kiếm, kiếm, kiếm của, của, của、e、ta hắn là tả hữu liên hoàn chính là trong công có thủ t r o n g thủ có công lãnh huyết cắn rằng kiếm thứ bốn mươi chín lại đánh tới lưỡng kiếm r à o kích tình hỏa bắn giả hai giải sáng cầu vồng ánh bạc thu lại một đạo bạch quang xạ tới lãnh huyết cùng với đoạn kiếm bị đánh bật hơn trượng cả thân người như con diều đứt dày bay giả rời phịch vào một gốc cây kiếm thế của lãnh huyết đã yếu lực cũng đã tận t à thủ kiếm của kẻ nọ thì chữ a lực so với những hữu thủ kiếm thì lại càng mạnh hơn chiều công đó của lãnh huyết không những bị kiếm đánh văng đi mà cả người cũng bay ngược ra t à hữu kiếm ảnh thu lại Phì thần vụt lúc ê nguyên n ngực của lãnh huyết. Lãnh huyết bị đá vàng đề, xuống đất, không đứng dậy nổi. Toàn thân lãnh huyết cứng rắn nhờ chân nội Này nọ đánh tan, thương của lãnh huyết lại càng đau nhất, ngay cả sức trở mình cũng không còn nữa. một một kiếm mới huyết. huyết đất, huyết trì. vết huyết ước của của lực của cả sức đá đá đi, đã đau vào vào và là lại l khí khí duy dậy bị bị rơi trở kẻ này dù lãnh huyết có thể tập trung được công lực toàn thân trí mệnh đánh ra một chiều nữa y cũng sẽ tìm không ra sơ hở của đối phương đệ tứ thập kiểu kiếm kẻ h chỉ kém một chiều trí mạng của hắn. Lãnh huyết nhìn không hề như hoàn húm hồi không ô n ngờ mạng lặng lặng ngắm nhìn mặt đất, cũng không hề muốn vùng giống toàn vọng, trong còn nữa. g của của kém kiếm k một mặt trí đất, tuyệt tay đã đã vẫy, y đó nhìn thẳng xuống chân của lãnh huyết song mục như kiếm quang của lãnh huyết không ngờ trở nên ưu ám chán nản kẻ đó trừng trừng lớn mắt nhìn lãnh huyết hắn bất chợt cười cười trong hài lòng khuôn mặt lạnh lẽo đã trở thành một bộ mặt tươi cười tiếu dung như đã thay đổi cả con người của hắn Hắn ngừng lại nụ cười, nhìn lãnh huyết như một con chó sắp chết. Hắn sắp ngừng nụ con nói, Người lại là cười, một kẻ duy nhất tiếp đó ư người Nhưng người ợ c chiếc của ta mà không chết. Cũng một mệnh mà dám mà đoạt ta trùy sát ta. trùng chết trong tay của ta.、Lãnh、huyết. không phải Lãnh đ do của là là Kẻ quỳ lại không nhịn được mà bật cười hắn m ộ ư ơ i năm rồi chưa bao giờ cười thực sự hôm nay là lần đầu tiên hắn cười thống khoái nhất có thể đánh bại được lãnh huyết thì dù sao cũng là sự kiện vinh quang và đáng kiêu ngạo vô cùng của hắn đồng từ của lãnh huyết dường như t h ù lại t ự hồ thống khổ vô cùng so với sự đau đớn của thân thể lại còn cao hơn nữa da thịt bị thương thì đáng xá gì đây có phải là sự x ỉ nhục của thất bại không trung tụ song kiếm của kẻ đó lại d ư ờ n g lên lần nữa tình quả quận ngân kiếm nhỏ và ngắn kia đã xuyên qua lớp lá dày đặc rực rỡ dưới ánh dương quang giống như là chính thắng lợi diệu kỳ của hắn vậy Kẻ nọ <cười> lánh、huyết. Người mong thờ huyết Hử, dài nói gì xem gì đây là cơ hội nói chuyện cuối cùng của người đấy lãnh huyết nói ta không muốn nói thì tuyệt đối sẽ không nói kẻ đó lạnh lụng thốt <cười> người nói hay không thì đều phải chết t h a n h â m lãnh huyết càng lạnh lẽo tự như gió từ địa ngục thổi lại khiến cho người ta không khỏi lạnh r u n nhưng hiện tại ta còn chưa chết kẻ nọ trừng mắt lớn với lãnh huyết nhưng mà người đã bại trong tay ta không phải sao m ộ t quang lãnh huyết lại càng g i à hoạt nhưng bại tĩnh không bằng chết có phải không k ẻ n ọ lồng lộn song kiếm b a y tới đột nhiên trước mắt dường như có vật gì b a y qua trước mắt đã cắm vào trong ít hầu của hắn k ẻ đó chưa bao giờ nhìn thấy qua kiếm quang nhanh chóng như vậy cũng chưa từng biết đến loại kiếm pháp cực nhanh như thế hắn chết cũng không tin hắn thủy chung cho rằng ngay cả kiếm chiều cuối cùng của lãnh huyết cũng không phải là đối thủ của hắn t h à huống y căn bản ở trong tay không hề có kiếm nhưng mà đạo kiếm quang này từ đ â u m à bay tới vậy kiếm đó cắt đứt ít hầu của hắn hắn lùi lại phía sau mắt đầy tràn đầy vẻ kinh dị khủng bố và nghi ngờ lãnh huyết đứng dậy sừng sững như ngọn núi mục quang xuyên quan thân thể của địch thủ tay trái lãnh huyết dường như thiện lộ ra quang mang kiếm quang lóe sáng đây là kiếm trưởng tuyệt tích giang hồ đã lâu biến trưởng thành kiếm chẳng những không thể bẻ gãy mà còn khó lòng phòng bị kiếm tùy tâm sinh nhưng dùng t r ư ờ n g biến kiếm mà xuất thủ nhanh và chuẩn như vậy cả t i ê n hạ đệ nhất kiếm thượng quan chính năm xưa người độc sáng ra kiếm t r ư ờ n g thành danh cũng sẽ không bị kịp Kiếm、trường. Kẻ đó chừng mắt khủng khục khặc, không không kiếm kiếm tiếng tiếng. tin bởi chiếu huyết, chết huyết, chết huyết mắt làm mình mang máu, cắm một Mục trường trừng tay phát thành trong tay trường. Trường theo ít trường ra như như nhìn bàn tay của lãnh huyết, của họng vang lên Hắn cũng lãnh hắn chính là một trường như vậy. Một quang như kiếm của lãnh đó đã hầu của củ của của bố, vào là sao của vậy. Ta hay của cho chuyện. người không nên tin tưởng người một quang kẻ đó tràn đầy phẫn hận và sự tuyệt vọng lãnh huyết lại nói tiếp và thứ ba địch nhân c h ư a chết người căn bản không thể xem là thắng được hôm nay người chỉ không phạm phải hai điều kẻ chết là ta chứ không phải là người m ộ c quan hắn ngập tràn trong t h ố n g khổ và nỗi hối hận hắn bỗng nhớ đến một câu thường dạy với thủ h ạ không có thắng lợi cuối cùng hoặc là đinh nhân vẫn c h ờ chết thì quyết không thể đắc ý được bằng không các n g ư ờ i sẽ hối hận đáng tiếc hắn cũng không thể hối hận được nữa bởi vì hắn đã mất đi cơ hội để hối tiếc rồi hắn phải chết lãnh huyết nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn đến khi hắn đã chết thực sự y mới thả lỏng từng tấc của cơ thể thở dài một hơi sau đó nét mặt mới rán r a lộ ra một nụ cười tiếng cười lấn tiếng g i ê n d ỉ thống khổ chiều cuối dù sao cũng lấy đi toàn bộ tinh lực của y lãnh huyết nhìn c h ầ m c h ầ m vào kẻ đó bởi vì chỉ cần địch nhân vẫn chửi chết y tuyệt đối sẽ không sơ hở sau đó y mới thả lỏng từng tấc gần cốt chỉ vì địch nhân đã thực sự đã chết lãnh huyết thở dài vì cái chết của kẻ nọ lãnh huyết, huyết lần đầu tiên để lộ tiểu dung bởi vì y đã toàn thắng một mình truy sát một mươi ba cao thủ võ lâm tiếng cười của lãnh huyết kèm theo tiếng rên rỉ thống khổ bởi vì chân khí và đấu khí của y e là đã nhẹ nhàng hạ xuống những vết thương bị vỡ miệng hiện tại mới khiến cho y cảm giác đau đến tận x ư ơ n g cốt so với sự x ỉ nhục của thất bại g i a thịt tổn thương có là cái gì y nhất thời phải rời khỏi cánh rừng này sau đó mới chào người thu hồi ngân lượng chỉ cần y trở về mọi sự đều không còn khó khăn nữa nhưng y bị thương nặng như vậy đừng nói phải đi cả một chặng đường dài người bình thường sợ là ngay cả động đậy cũng không nổi nhưng y ý... là lãnh huyết lãnh huyết nếu không đi được y tất nhiên sẽ bò về kết thúc phần một tứ đại danh bộ c h ấ n quan đồng một truy sát về lãnh huyết nhấn sóc s q e để theo dõi những trường tiếp theo